Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Lão này ham mê bài bạc định bụng về dần cho lão trận Sáng nay mang thịt lợn Lên chợ huyện bán sớm Xong xuôi về làng nghe người ta báo tin Chạy đến đây xem Liệu có phải là lão hay không Vậy là Đã rõ danh tính nạn nhân Chính là ông Thu, người làng Thằng bé nhân kéo tay ông trưởng làng Thì thầm Bác này, bác có thể bảo mọi người ra ngoài Giúp con được không có mấy việc chưa làm xong đông người không tiện ông hùng hiểu ý đứng ra nói to à cảm ơn bà con đã đến uh, giúp tôi với thầy trò cứu người hoạn nạn nhá thế uh, coi như là nay uh, mọi việc đã ổn à coi như là cũng tìm được danh tính uh, người ta rồi à thôi thì coi như là bây giờ mọi người ai về nhà nấy nhá à coi như là để cho bác thu coi như là bác ấy nghỉ ngơi chứ không uh, ảnh hưởng nhá nghe ông hùng nói vậy người ta cũng bắt đầu kéo nhau ra về tuy nhiên tiếng bàn tán vẫn còn xôn xao lắm cha chả thua bạc không có tiền giả người ta đánh rồi nãy có bà vinh béo ở đấy em không dám nói thôi Gồm. ăn thế nào được ờ biết là bài bạc không ăn được nhưng mà không còn thở là phải còn gỡ chứ mà dễ có khi thế lắm chứ cái thằng cha thu này Nổi tiếng cả làng trên xóm dưới rồi Em thì em không nghĩ thế đâu cờ bạc có thua Thì nhà lão cũng thuộc dạng khá giả thiếu thốn cái gì Lẽ nào mà không giả nổi đến mức mà nó giết Cứ thế Ông một câu tôi một lời Nhưng chẳng ngờ được Sự thật đằng sau Nó còn khủng khiếp hơn Ở trong nhà Khi chỉ còn lại bà Vinh Béo Bây giờ thằng bé nhân mới lên tiếng Thưa bác Con có chuyện này muốn thưa, nãy con không có nói bởi vì sợ người ta hoang mang. Nhưng vì bác Hùng là trưởng làng hai bác Vinh đây là người thân. Thế cho nên cần phải biết, thật ra thì bác Thu đây sống chết cũng chưa rõ. Bà Vinh nghe đến đấy thì hốt hoảng. Thế, thế là sao? Ông trưởng làng cũng im lặng lắng nghe thằng bé. Thưa bác, ông đây vết thương đã ổn Nhưng trên người có quỷ khí Nếu như không trục xuất quỷ khí ra là nguy hiểm đến, đến tính mạng đấy ạ Quỷ khí là sao? Ở làng này không lẽ có chuyện à? Bây giờ phải làm thế nào? Trước tiên là phải nghĩ cách cứu sống ông ấy Còn cái việc quỷ khí kia từ đâu thì phải xem xét lại ạ Hai người lấy cho con 7 cây nén, 7 đồng tiền Mọi việc còn lại để con lo Chỉ là trong lúc đang trục quỷ khí Nếu như có nghe tiếng động gì Thì cũng không được mở cửa đâu Hai ông bà kia nghe vậy Thì vội vàng đi chuẩn bị Về phần mình Thằng bé nhân cầm tràng hạt của sư Lấy trong túi ra cái hộp nhỏ Bên trong có cái bột màu vàng Dải nó trên nền đất Xung quanh cái giường ông thu nằm Tạo thành hai vòng tròn to nhỏ Một lát sau mọi thứ đã đầy đủ Thằng bé nhân cầm nến và tiền, lần lượt xếp 7 cây nến ở vòng ngoài, 7 đồng tiền ở vòng trong, cách đều nhau, kết nối với nhau bằng thứ bột màu vàng. Chỉ một loáng, kết giới song ma thất tinh trận, đã xong, trận pháp ngăn không cho quỷ khí thoát ra và tiêu trừ một phần quỷ khí. Đoạn nó đuổi hai ông bà kia ra ngoài, tuyệt đối là có nghe thấy gì cũng không được mở cửa bước vào đâu, rồi chốt chặt cửa để lại hai người đầy lo âu nhất là bà Vinh méo máu. ở trong thằng bé Nhân đặt chàng hạt của sư lên trên người của ông Thu, xong xuôi miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú không gian xung quanh đây thoáng chốc trở nên ma mị kỳ quái từ chàng hạt ánh sáng màu vàng bắt đầu tỏa ra lập loè thứ bột màu vàng ở trên đất cũng bắt đầu lập loè cộng hưởng. Những ngọn nến khẽ đông đưa Mặc dù ở trong buồng Không hề có gió Tiếp theo Là những đồng tiền Đang đặt ở dưới đất Chẳng hiểu làm sao từ từ Từ từ bay lên Như có ai cầm lấy Dựng đứng lên rung lên khe khẽ Liên kết giữa những ngọn nến và đồng tiền Hóa thành một luồng sáng mờ ảo Tựa như là lớp bong bóng nước. Từ trên người của ông thu những làn khói đen tỏa ra, một số bay xuyên qua kết giới đồng tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện